sáu mươi sáu chương uống thập toàn đại bổ thang nham nhẫn không chỉ l á đất vàng dù chỉ cả còn có còn lại nham nhẫn đối với dịch thần mất tích mấy ngày oán nghiệm theo dịch thần một câu nói nhất thời không còn sót lại chút gì cái này phút chốc bọn họ chỉ cảm thấy quả thực so với bồ tát sống còn muốn bồ tát sống dù chỉ cả đại nhân ngươi xem ngày mai chúng ta có thể như vậy dịch thần ý bảo một cái nham nhẫn lấy ra một phần bản đồ quân sự chỉ vào mặt trên nói rằng được l i ê n theo dịch thần nói xong làm các ngươi bắn tỉnh hoàn toàn tinh thần nếu như đến lúc đó bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề xem ta không đem các ngươi treo ngược lên đánh bị c ố nổ hạ khi dễ chừng mấy ngày đường xủ c h ỉ cả trong nháy mắt đầy máu sống lại ngày hôm sau mới vừa ăn chơi bữa ăn sáng n ã m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ liền nhận được điều tra ni dạ đưa tin nhằm nhẫn đại quy mô tiến công đại quy mô tiến công bọn họ đây là đang làm cái gì phía trước đều chỉ có thể dựa vào địa thế tới phòng ngự ngăn cản thế công của chúng ta hôm nay c ư nhiên buông tha địa thế ưu thế không phòng thủ ngược lại tiến công nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ t r ư ớ c tiên cảm thấy có chút vấn đề c h à cho ta nhìn dịch thần là không phải về tới nham nhẫn bên trong bộ đội nạ dạ xỉ cả c ủ càng là không chút nghĩ ngợi ném ra một câu nói này y nu rủ cả nhất tộc người đưa tin nói không có phát hiện dịch thần mùi khi ủ gạ nhất tộc người cũng dùng bạch nhãn quan sát qua không có phát hiện dịch thần thân ảnh chúng ta nằm vùng ở nham nhẫn trong gián điệp cũng không có phát hiện dịch thần tung tích srizan、sì、u ải gần mạ trước tiên nói rằng kỳ quái có hay không rõ t h á n g biết đến nham nhẫn tại sao phải buông tha phòng thủ ồ ạt tiến công nạ dạ si cả c ụ nhãn châu xoay động liền hỏi không có srizan、sì、u ải gần mạ lắc đầu bất kể như thế nào nham n h ậ n nếu đại quy mô phát động tiến công chúng ta cũng chỉ có thể nên chiến nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đi ra ngoài nạ dạ xỉ c ả c ủ mở ra bản đồ quân sự không ngừng quan sát đến đầu óc cấp tốc vận chuyển hắn có thể khẳng định nơi đây tuyệt đối có chuyện nhưng hắn dù sao không phải thần đối mặt có vô số không biết vũ khí dịch thần không thể chưa biết t i ề n c h i nạ dạ xỉ c ả c ủ cũng chỉ có thể nhiều lần kinh ngạc mặc dù không có tìm được dịch thần tung tích nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối có chuyện nhưng vấn đề ở chỗ nào dịch thần định làm gì đâu mặc kệ hắn có mi nạ tô đại nhân họ dồ xì ma đại nhân dụ m ạ kỳ c ỡ tì nạ ba người tại hắn cái gì quỷ kế đều vô dụng đó a nạ dạ x ì cả c ụ trầm tư khoảng khắc đều không thể đoán được nơi này có âm n h ư gì nhưng có thể khẳng định nơi đây tuyệt đối có chuyện nếu không nham nhẫn làm như vậy căn bản là đang gia tăng thương vong báo một cái nì dạ trợt xuất hiện tại tại chỗ hỉ ủ gà hỉ ạ s ỉ phát hiện chúng ta p h ả i đi nham nhẫn gián điệp bị đuổi giết hiện tại đã cứu qua đây có phải hay không có tin tức gì biết nham nhẫn vì sao ồ ạt tiến công nạ dạ s ỉ cả củ cùng đi tới cửa nạ m ì cả giờ mì nạ tổ mới vừa đến cái này bên trong họ rổ sỉ mà cùng ngụ du mà kỳ c ỡ tin nạ đều mừng rỡ bọn họ đều cảm giác được then chốt tới cha xét đến rồi nham nhẫn tiếp tế tiếp viện đã không đủ hai ngày cho nên bọn họ chỉ có thể phát động tổng công kích cô n ộ hạ nghĩ dạ kích động nói rằng coi như là hắn đều nhìn ra được đây là một lần hành động đánh bại nham ẩn thôn cơ hội tốt nhất được chúng ta đánh bại nham ẩn thôn cơ hội tới miễn là chống đỡ bọn họ đợt thứ nhất tiến công bọn họ sĩ khí nhất định hạ đến lúc đó chúng ta miễn là phát động mánh công là có thể làm cho bọn họ đầu hàng uzu ma k ỳ cờ t i n ạ hương phân nói thực sự là thế này phải không nạ dạ s ỉ cả củ cảm thấy tất cả tới quá mức đột nhiên cũng tới quá mức trùng hợp thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào còn có thể thế nào nếu như ngươi không yên lòng nói chúng ta có thể phái người hì ủ gà nhất tộc tiếp cận đối phương đại bản doanh sau đó dùng bạch nhãn đi quan sát một chút nhìn còn có bao nhiêu vật tư như vậy không phải có thể xác định thật giả rồi sao ưu dù mà k ỳ cờ tì nạ nói rằng đích xác đúng như vậy không sai nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lập tức đi ra ngoài mang theo một cái hì ủ gà nhất tộc nị dạ thi triển phi lôi thần thuật lặng lẽ đến gần nham nhẫn đại bản doanh để hắn dùng bạch nhãn quan sát một phen đích xác không sai chúng ta gián điệp thăm dò tình báo không thành vấn đề nham nhẫn vật liệu s ắ c thực không đủ a xem ra phía trước ta và cỡ tì nạ đại náo nham ẩn thôn đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng là mặt mang sắc mặt vui mừng cơ hội như vậy thật là thiên tái nan phùng a xỉ cả c ủ n g ư ờ i còn đang suy nghĩ cái gì đối phương đã đánh tới cửa rồi a có mì nạ tổ cùng ta hơn nữa họ rổ xỉ mà đại nhân ở ngươi còn lo lắng xảy ra vấn đề gì h u du mà kỳ c ỡ thì nạ chứng kiến nạ dạ xỉ cả c ủ vẫn còn đang suy tư lấy không khỏi nói ra coi như ngươi nếu m u ố n cũng muốn đi trước ngăn cản nham nhẫn tiến công đi ngươi nói đúng nạ dạ xỉ cả c ủ gật đầu mặc kệ hắn là không phải cảm thấy không thích hợp hắn đều trước phải an bài song ngăn cản tấn công nham nhẫn mới được một phen bố trí sau đó cổ nổ hạ mì dạ ở nạ mì cạ dơ mì nạ tổ odosi maz ưu dù mạ kỷ c ờ ti nạ ba người dưới sự hướng dẫn lao thẳng tới sông tới nham nhẫn chỉ là hôm nay nham nhẫn quả thực giống như là huống thập toàn đại bổ thang một dạng từng cái đều hung ác độc địa muốn chết c o i như bị đâm xuyên thân thể cũng không quên trước khi chết cho cổ nổ hạ nghị ra một kích tạo nên địch nhân trốn cùng tại chỗ nham nhẫn cho cổ nổ hạ nghị ra một loại quyết đánh đến cùng khí thế h u n g mãnh xem ra là ta quá lo lắng có điểm nghi thần nghi quỷ đứng lên nham nhẫn cái này một loại liều lĩnh điên cuồng tiến công căn bản không phải muốn trang bị là có thể giả vờ nạ dạ xỉ cả cụ tỉ mỉ quan sát một phen cuối cùng xác định không có nửa điểm kẽ hở cùng cái vấn đề phía sau cũng yên tâm bên trong nghi ngờ vĩ thu hóa thấy được đánh bại nham ẩn thôn hy vọng u dụ mà k ỳ c ỡ t ỉ nạ lúc này tiến hành v ĩ thu hóa từng đạo trả cờ dạ ả xiếng xích trực tiếp đem mười mấy nham nhẫn cho trói buộc chặt vĩ thú ngọc một viên to lớn hát sắc trả cờ dạ hình cầu đập tới nham nhẫn bên trong hai cái gì nụ gì k ỳ cũng r ồ n dập v ĩ thu hóa thi triển v ĩ thú ngăn cản chỉ là đối mặt hung ác độc địa vô cùng ụ dù mạ kỷ cờ tì nã bọn họ rõ ràng không phải đối thủ bất kể là song phương vĩ thu thực lực sai biệt vẫn là gì nụ gì k ỳ đối với vi thu vận dụng t r ê n h lệch đều là n g h ị sâu mấy con phố làm sao ngăn cản được ụ dù mạ kỷ cờ tì nã vi t h u ngọc v u ê n h một tiếng ụ dù mạ kỷ cờ tì nã vi t h u ngọc chiến áp ở đối phương vĩ t h u ngọc lần lượt áp bách tới kèm theo một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem đại lượng nham nhận phá hủy trân đội nguyên r i i bác ly thuật nổ kỷ gào thét một tiếng trực tiếp hướng về phía họ rổ xỉ mà thi triển ra chính mình tối cường huyết kế đào thải ngay cả huyết kế đào thải đều thi triển ra xem ra nổ kỉ cùng nham nhẫn đều liều mạng đã tham gia lần thứ hai nị giã đại chiến họ rổ xỉ mà dưới lúc đầu cũng hiểu được có điểm không thích hợp nhưng nhìn đến nổ kỉ cùng còn lại nham nhẫn liều mạng như vậy bộ dạng đều cảm thấy mình là ở nghi thần n g h i quỷ lập tức càng là toàn lực ngăn cản nổ kỉ tiến công cầu thả cầu v t tốt